anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Tuyên việt tiểu lưu manh chương là cách để kiếm tiền ở phần trước thì như ta đã biết đấy là à, tiêu thành đã giới thiệu một cái thiếu niên khá là thiên tài khi mà anh chưa có sử dụng một cái vật phẩm nào của thần ma đạo tràng mà có thể đấu với ngang cơ với tiêu thành rồi Thì thiếu niên này không muốn làm người chuyển phát nhanh cho nên là đã đi săn tìm cái bọn uh, cường đạo, bọn thổ phỉ để cướp. Nhưng mà tiếc rằng là các thổ phỉ ở khu vực quanh quanh đây thì bị các công môn làm nhiệm vụ giết sạch rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ở đây cũng không có, rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra, còn mẹ nó, ngươi cũng phải để lại cho ta một chút chứ. Diệp đào xông vào mấy sơn trại liên tiếp nhưng đập vào mặt hắn chỉ có thi thể và thi thể. Không một sơn trại nào còn nguyên vẹn, có người thì bị cháy đen, có người chết dưới đao kiếm. Hắn mặc kệ mấy tên cường đạo này chết thế nào, vấn đề là sơn trại nào cũng không còn một cách, chẳng lẽ cứ tay không mà về như thế này sao? Diệp đạo trầm mặc, ban nãy hắn đã hùng hồn nói là một canh giờ sau thì sẽ mang tiền về, nhưng mà thời gian một canh giờ đã sắp hết, vay mắn chưa thu được một đồng nào. Không phải đã nói là mấy tên cướp này rất xảo quyệt và rất khó giải quyết ư? Sao hắn mới đến thì đã chết sạch hết cả rồi? hay là tự làm một vụ Diệp Đạo nghĩ lúc nãy hắn bắt gặp một đoàn thương buôn đi về phía hắn nhưng ngẫm lại hay là thôi hắn không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được nhưng đã nói ra như vậy rồi mình phải làm sao đây Diệp Đạo gấp đến mức muốn khóc thôi thì liều ăn nhiều đi một chuyến tới sơn trại của bọn trúc cơ vậy nếu gặp may thì có thể kiếm được không ít Diệp Đạo kiên định nghĩ hắn không đi nhòm ngó đoàn thương buôn nữa mà xoay người rời đi Trưởng chủ, đã sắp qua một canh giờ rồi, ngươi nói Diệp đạo có thể kiếm được tiền không?" Triệu Minh nhíu mày. "Làm sao ta biết, ta cũng đâu có theo đít hắn?" Giang Thái Huyền bĩu môi, qua một chốc lại nói, "Đây là bản kế hoạch cho các ngươi." Bản kế hoạch. Tám người Triệu Minh nghi hoặc nhận sắp giấy từ tay của Giang Thái Huyền lật xem. Ban vận chuyển, ban tuyên truyền, ban nhân lực của phong trì, trưởng chủ, bây giờ bọn ta đang rảnh múc meo lên này, là còn tuyển thêm người nữa sao?" Chợ mình nhíu mảy, bây giờ bọn họ vẫn còn lo liệu được, đơn đặt hàng cũng không có bao nhiêu, nếu lại tuyển thêm người chẳng phải lại phải chia tiền cho nhiều người hơn à? Đây chỉ là hướng phát triển ta chuẩn bị sẵn cho các người thôi, sau này tham khảo một chút, đừng hễ có chuyện gì cũng chạy tới hỏi ta là được, Giang Tái huyền xua tay. Hắn lười quan tâm đến công ty phong trì, hắn chỉ cần bán được hàng mà thôi. Tình bạn có đơn đặt hàng mới, có nhận không? Có khách mới à? Giang Cách Huyền Hiếu kỳ mở thiền võng, vậy mà lại là nệ Tử Vân Dương Tông, muốn mua hai sợi linh khí Tiên Thiên và nạo cảnh trúc cơ, người giới thiệu Cầm Hy. Bản lĩnh của Cầm Hy đúng là không nhỏ, Giang Thế Huyền bật cười, hắn lấy hàng giao cho đám võ giả Tiên Thiên. Càng bao lâu sau lại có thêm võ giả tu vi dưới Tiên Thiên tìm đến nạo chẳng quay thưởng, dâng lên hết mấy kim tệ cho hắn mà đương nhiên chẳng quay chúng lật nào. Sắc trời dần tối đen, vậy mà Diệp Đạo vẫn chưa về. Tên diệp đạo này chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. triệu Minh ngẩng mặt nhìn trời mở miệng. Người lo lắng à? Giang Thái Huyền liếc nhìn hắn thở ơ hỏi. triệu Minh lắc đầu. Chỉ là muốn biết hắn kiếm tiền bằng cách nào mà thôi. Thế hả? Trang chủ nhớ ta chứ? Lúc hai người đang nói chuyện thì có tiếng cởi quen thuộc truyền đến. Ủa, đây chẳng phải vương thiếu thành chủ ư? Sao lại có thời gian đến vân thủy thành vậy? Giang Thái Huyền ngước mắt nhìn chính là khách quen. Vương Minh Minh. Sau lưng Vương Minh Minh còn có mười mấy người đều là võ giả tiên thiên cả. Còn không phải là do gần đây phái người đi nghe ngóng tin tức, biết được đáng cường đạo chết hết rồi sau, Vậy nên bọn ta lại đến Vân Thủy Thành làm ăn tiếp, Vương Minh Minh nói. Lần này Vương Thiếu Thành Chủ kiếm được không ít nhỉ, muốn đến đây mua đồ sao? Trang Thế Huyền tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh. Vương Minh Minh lắc đầu, lần này ta chỉ đến thăm chàng chủ thôi, sân tiện hỏi xem chàng chủ có quen tên này không? Vương Minh Minh vừa dứt lời thì mười mấy người theo sau lập tức tản ra, kẻ đang bị trói gô cổ, bên cạnh còn có một thanh đao. Vừa nhìn thấy Giang Thái Huyền thì cực kỳ kích động, mà nhìn hắn rồi kêu lên ư ư liên hồi. Giang Thái Huyền liếc nhìn người nọ một cái, quả quyết nói, không quen. Diệp đạo, trang chủ, đó chẳng phải Diệp đạo sao? Tám triệu mình ngạc nhiên, sao từ dưng lại bị trói gô như cái bánh tét thế này mà trang chủ lại nói không quen? Các người quen hắn à? hai mắt vương mình mình tỏa sáng hắn là bằng hữu của ngươi sao không phải bằng hữu chỉ quen biết xã giao thôi chợ mình ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp nhưng hắn nói quan hệ giữa hắn và ngươi là sinh tử chi giao vương mình mình không tin sinh tử chi giao ư suýt giết chết hắn mà cũng được xem là sinh tử chi giao chợ mình tức tối nhìn vào diệp đạo hắn cười gần quả thật là sinh tử chi giao được được là sinh tử chi giao là được rồi một trăm nguyên tệ cho người tên này Vương Minh Minh xoa tay nói, Tiệu Minh đỡ ra, Một trăm nguyên tệ để mua Diệp Đạo ư, Sinh tử chi giao mà ta nói không phải như vậy. Thiếu chẳng chủ, Rốt cuộc, chuyện này là sao đây? Đám phó giả tiên thiên đứng bên cạnh ngờ ngác, Sao tên Diệp Đạo lại bị trói như vậy? Chẳng phải nói hắn đi kiếm tiền sao? Vương Minh Minh bĩu môi, khinh bỉ nhìn Diệp Đạo, Hắn dám một thân một mình chặn cướp ta, Không thể không thừa nhận, Lá gan của hắn cũng to phết đấy. Chặn cướp, mã nó đây là cách mà ngươi kiếm tiền sau người muốn chặn cướp thì cũng phải mở mắt to ra mà coi cho rõ đó là ai cơ chứ vị này chính là thiếu thành chủ của thanh nguyệt thành đã từng mua cả công pháp thần cấp thần ma đan và linh khí tiên thiên đó cho dù ngươi có thể đánh thắng vương minh minh nhưng bộ ngươi không thấy đám người đi theo hắn sau trong nguyên một đám tiên thiên này có ai mà không tu luyện công pháp thần cấp có ai chưa từng luyện hóa linh khí tiên thiên hơn nữa những tiên thiên này đều là tinh anh của các gia tộc trong thành thanh nguyệt Thiếu chàng chủ, có thể cho ta nói riêng vài câu với Diệp Đạo được không? Minh, à, Triệu Minh đảo mắt một cái rồi hỏi. Vương Minh Minh liếc mắt nhìn Diệp Đạo gật đầu. Cứ tự nhiên, đây là gân cơ của yêu thú trúc cơ. Chỉ cần ngươi không tháo ra thì đến bố hắn cũng chạy không thoát. Yên tâm, không có lệnh của Thiếu Thành chủ, ta tuyệt đối sẽ không cởi trói cho hắn. Triệu Minh vội đáp, sau đó nhấc Diệp Đạo lên kéo qua một bên. Thành chủ, à quên chàng chủ chúng ta bản chuyện làm ăn nào. Vương Minh Minh lúc này lại kéo Giang Thái Huyền. Ồ, chẳng phải ngươi nói là không mua sao? Giang Thái Huyền hữu kỳ. Còn không phải là do thực đơn tông môn mà ngươi ghim trên thiên võng làm ta cồn cảo hay sao? Vương Minh Minh cởi khan. Ngươi muốn vào tông môn ư? Tông môn nào? Dựa vào tư chất và thực lực hiện tại của ngươi có thể gia nhập ngũ đại tông môn lúc nào trả được, Giang Thái Huyền nói. Không phải. Trước khi Dương Tiểu Thư rời đi, có cho ta một phong thư tiến cử là một tông môn lớn. Ta cũng không chắc lắm, cơ mà nghe nói tông chủ của tông môn đó là cường giả thần thông. Còn có ai mạnh hơn nữa hay không, thì Dương Tiểu Thư không cho biết. Vương Minh Minh đáp, vậy à, đơn giản thôi. Vậy ngươi mua thần huyết đi, mua xong thì tông môn nào ngươi cũng vào được. Càng chủ, nói chuyện thực tế một chút nào. Vương Minh Minh đảo cặp mắt trắng giã và đặc dĩ nói, nếu ta mà có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ không mua thần huyết đâu. Ê, ngươi bỏ cuộc rồi à? Giang Tế Huyền kinh ngạc có tiền mà cũng không mua thần huyết ư. Nếu ta mà có 100 ngàn nguyên tinh, thì mua thêm công pháp thần cấp, đạo cảnh và linh khí tiên thiên cho rồi. Đến lúc đó thực lực của ta có thể tăng cao đến cỡ nào cơ chứ. Còn mua thần huyết lại phải mất thời gian từ từ. Để tu luyện, vâng mình mình bĩu môi, hắn nói tiếp, chàng chủ, ngươi giúp ta tính xem, để vào một tông môn như thế thì phải mua những gì, và tư chất phải tốt đến cỡ nào. Ngươi dùng thêm 3 viên thần ma đan thì chắc chắn là vào được. Còn nếu ngươi dùng năm viên thì ta đảm bảo đối phương sẽ quỳ gối xuống để xin ngươi gia nhập, Giang Thái Huyền đáp, "Có năm viên thần ma đan tẩy luyện cơ thể, chắc chắn tư chất của anh sẽ trở nên cực tốt, đừng nói là tông môn của cường giả thần thông, ngay cả mấy cường giả trường sinh kia cũng phải để mắt." Vương Minh Minh vỗ tay cái bốp, "Được, vậy khi nào đủ tiền rồi sẽ mua thần ma đan để chắc ăn một chút, sẽ mua thêm cả đạo cảnh, sau đó mới đi báo danh." Giang Thái Huyền gật đầu, ngay khi hắn đang định tiếp lời thì một tiếng la thất thanh vang lên. Kiếm tiền khó quá đi. Một tiếng hét trói tai vang lên. Giang Thái Huyền, Vương Minh Minh kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Diệp Đạo. Kiếm tiền khó lắm sao? Vương Minh Minh nghĩ rằng kiếm tiền không khó, kiếm nhiều tiền mới khó thôi. Mặt của Giang Thái Huyền không chút biểu cảm, nhìn Triệu Minh và Diệp Đạo. Kiếm tiền rất khó, vì vậy càng phải nỗ lực. Giờ phút này Triệu Minh đã hỏi gần xong, hắn nhìn Vương Minh Minh đứng ở phía trước. Thiếu thành chủ, ta trả ngươi một trăm tệ, Diệp Đạo này ta mua. Nói hay lắm. Vương Minh Minh cười, lấy tiền rồi lầm bẩm. Phan nghênh lần sau lại đến cướp. Diệp Đạo đần độn, ngơ mặt. Được rồi, từ giờ ngươi sẽ trở thành người của công ty, chuyển phát nhanh phong trì. Trợ Minh cởi trói cho Diệp Đạo thả người ra. Ta chỉ là nợ ngươi một trăm tệ, ta sẽ trả lại, Diệp Đạo nói. Triệu Minh chậm rãi lắc đầu. Diệp Đạo, ngươi thật là, đúng là cái đổ vong ơn bội nghĩa. Sao ta lại vong ơn bội nghĩa? Diệp Đạo xứng sờ. Vừa rồi mới nói là ta vay trước 100 tệ, sau này sẽ trả lại. Ta có nói là không trả đâu? Người nói 100 tệ à? Triệu mình chế nhạo nói, nếu ta không trả 100 tệ, người sẽ chết, có biết hay không? Là ta đã cứu mạng của người, là ân nhân cứu mạng. Diệp đạo há hốc mồm, tên này nói cũng có lý. Vương mình mình cũng phối hợp. Coi như người gặp may, nếu không bán được 100 tệ, ta sẽ giết người. Giang Thái Huyền im lặng, thực lực của Diệp đạo rất tốt, dư sức là đấu một trọi một nhưng nếu đối mặt với đám tiên thiên tu luyện công pháp thần cấp đồng thời đã tinh luyện phẩm chất nguyên lực vậy thì chắc chắn là chỉ có thể chịu trận no đòn cho nên người nợ ta một mạng triệu minh trầm giọng nói hơn nữa người là do ta bỏ tiền mua về trên đời này chỉ có nô lệ mới có thể mua bán người nói ta là nô lệ trong nháy mắt diệp đạo như bùng nổ nói thế nào bản thân hắn cũng là thiên tài của một thế hệ còn mẹ nó mới gặp nạn có một lần đã bị biến thành nô lệ sau Tính ra còn chưa được một ngày nữa, tân phận thay đổi quá nhanh, làm sao có thể chấp nhận được? Sao hả? Định chống đối à? Trợ Minh chế nhạo, các võ giả của công ty chuyển văn nhanh phong chỉ lập tức bao vây hắn. Giết chết ngay cái ý nghĩ phản kháng không phối hợp của hắn. Ta, ta đi phát tờ rơi, diệp đạo biểu môi. Ta sẽ báo đáp ơn cứu mạng, cũng sẽ trả lại tiền chuộc thân, diệp đạo ta có ân tất báo. Không, hiện tại ngươi không cần phát tở rơi, trợ Minh lắc đầu. Sau đó lấy ra rất nhiều giấy. Việc của ngươi bây giờ chính là đi dán. Giang Thái Huyền 3 chấm. Bộ mình huấn luyện ra cả một đoàn đội luôn rồi sao? Chuyện nguy hiểm như vậy lại giao cho Diệp Đạo. Tốt lắm. Ta coi trọng các ngươi. Vương Minh Minh rời đi rồi. Hắn tới đây chủ yếu để hỏi thăm xem tiến vào đại thông môn thì cần có tư chất thế nào. Về phần Diệp Đạo sẵn tiện kiếm thêm mà thôi. Vốn dĩ muốn lừa Giang Thái Huyền. Kết quả Giang Thái Huyền lại mở miệng nói là không biết. Chỉ có thể lừa tiền Triệu Minh. Tiên Vương Minh Minh rời đi, Diệp Đạo bắt đầu nấu cơm. À, bây giờ đến lượt hắn. Nhóm võ giả tiên thiên cũng đã coi như có người giúp việc. Một tiên thiên lợi hại hơn cả chúng ta. Hời thật, Triệu Minh cùng các võ giả khác đều rất vui mừng. Một trăm tệ này đưa ra là có giá trị. Điều do, lo lắng duy nhất là Diệp Đạo này có thể bỏ chạy. Sau khi ăn xong, Giang Thái Huyền nằm trên võng nghỉ ngơi như bình thường. Nhóm phó giả tiên thiên thì đi ngủ, diệp đạo thì bị bắt đi rắn quảng cáo. Đương nhiên chuyện này thích hợp làm vào buổi tối. Nửa đêm thì Võ Tòng và Lý Nguyên Bá đã trở lại, trực tiếp tiến vào đạo tràng bước lên chuyển tống trận. Họ vẫn thích trở về để nghỉ ngơi trên cây. Một đêm bình an trôi qua, Giang Thái Huyền dậy sớm. Hắn không phải tự tỉnh mà là bị người ta đánh thức. Sáng sớm thông báo đặt hàng vang lên liên tục khiến hắn phải thức giấc. Phương gia trần gia tống ra, hàn gia còn có mấy gia tộc lạ khác. Giang Tây Huyền thích thú, sao đột nhiên lại có nhiều đơn đặt hàng như vậy, chẳng lẽ đều nhờ mấy cái mẫu quảng cáo của Diệp Đạo sao? Thông thường hiệu quả của các mẫu quảng cáo nhỏ là không lớn, mặc kệ, gọi công ty chuyển phát nhanh phong chỉ dậy rồi nói sau. Giang Tây Huyền dáng một chiêu như lư... như Lai Thần trưởng xuống, cả mặt đất chấn động, võ giả của công ty chuyển phát nhanh phong chỉ vội vàng tỉnh dậy. Diệp Đạo phóng đao ra khỏi vỏ quát. Ai? Đã đến lúc phải dạy và giao hàng Không thấy nhiều đơn đặt hàng trên thiên võng sau Giang Thái Huyền nói Nhóm võ giả vội vàng mở thiên võng lên Và bắt đầu quy trình một cách khéo léo Để lại địa chỉ, tên, ngày tháng năm sinh Căn cước công dân nếu có Chuyển phát nhanh phong chỉ sẽ chuyển hàng Trong vòng một canh giờ trong nội thành trang chủ, một viên thần ma đan Một sợi linh khí tiên thiên trang chủ, một sợi linh khí tiên thiên Một đạo cảnh trúc cơ Một viên thần ma đan, một đạo cảnh trúc cơ thần kiếm tông phương tiến bốn sợi linh khí các võ giả tiên thiên vội vàng báo lên tên hàng hóa giang thái huyền đưa hàng cho bọn họ tổng cộng năm viên thần ma đan bốn sợi linh khí tiên thiên ba phần đạo cảnh trúc cơ diệp đạo theo ta chuyển hàng hôm nay ta dẫn ngươi đi làm quen với quy trình lần sau thì ngươi phải tự làm triệu minh liền kéo diệp đạo cùng bước ra ngoài giang thái huyền nhìn võ giả tiên thiên bận rộn mà cảm thấy hài lòng với diệp đạo lại càng hài lòng hơn Triệu đại ca, ta muốn ngủ. Diệp đạo chỉ vào vành mắt đen thui, khổ sợ nói. Ngủ cái đầu ngươi, một võ giả tiên thiên thức đêm thì đã làm sao? Diệp, à triệu minh khinh thưởng nói, ta còn có thể thức ba ngày ba đêm. Người bị một đám võ giả tiên thiên truy đuổi suốt đêm thử xem, Diệp đạo tức giận nói, nhưng đáng tiếc lán không cãi lại triệu minh, chỉ đành bị triệu minh lôi sảnh sạch đi. Đứa bé đáng thương, Giang Tây Huyền lắc đầu, sau đó bỏ bọn họ sớm trở về. Có một vài đơn đặt hàng mới nhưng không nhiều. Có vẻ như không phải tất cả đều do tác dụng của quảng cáo nhỏ. Giang Thái Huyền lên mạng nhưng không có tin nhắn mới. Hả? Lại thêm một đơn. Mặc như ngọc. Giang Thái Huyền kinh ngạc. Mặc như ngọc này tự nhiên lại đặt hàng bốn sợi linh khí tiên thiên, một đạo cảnh trúc cơ. Từ chối đơn hàng, bảo võ giả tiên thiên đi giao. Tình thần ma đạo tổ, bạn có đơn hàng mới? Lại là vị thiếu gia nào đây? Giang Thái Huyền hỏi. Người giới thiệu là cẩm Hy. Người nhà họ Trương, một viên thần ma đan, hai sợi linh khí tiên thiên. Hôm nay là ngày gì mà sao đột nhiên sáng sớm có nhiều đơn hàng vậy? Giang Thái Huyền nghi hoặc. Thần ma đạo tràng, nơi này chính là thần ma đạo tràng sao? Năm người đàn ông trung niên cùng đến, phía sau còn có mười võ giả đi theo. Hoàn nghênh mọi người định mua gì vậy? Giang Thái Huyền cười một cách chuyên nghiệp. Ở nơi này thực sự có thứ giúp người ta nâng cao thực lực sao? Mấy người đàn ông trung niên hỏi thẳng. Tất nhiên. Các ngươi có thể lên thiên võng mà kiểm tra, rất nhiều người đã mua và rất hài lòng với hiệu quả chúng mang lại. Giang Thái Huyền dừng lại rồi nói, cách dễ nhất là đến đạo tràng của ta để mua, thử một lần là biết liền. Mời nhóm người này vào đạo tràng, Giang Thái Huyền bắt đầu giới thiệu, thần ma đan, linh khí tiên thiên. Tất cả chúng ta đều đã biết về những thứ này trên mạng rồi, trước tiên cho ta một sợ linh khí tiên thiên. Một người đàn ông trung niên không đợi được mà nói, năm ngàn tệ. Giang Thái Huyền nhận hàng rồi tươi cười thu tiền. Người đàn ông trung niên có được linh khí tiên thiên lập tức luyện hóa ngay tại chỗ. Tuy rằng tu vi không đột phá nhưng tiến bộ rõ rệt phẩm chất nguyên lực tăng lên. Thực sự là thần kỳ. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nói, chàng chủ, nghe nói nơi của ngươi còn có cả gói dịch vụ tông môn. Đương nhiên, ngươi muốn vào, môn phái nào cũng có thể. Giang Thái Huyền rút gói tông môn ra, chỉ cần đủ tiền, bên kia sẽ chủ động cầu ngươi vào. Chẳng hạn như bọn người phương tiến đã vào tông môn rồi đó. Mười võ giả trẻ tuổi đứng phía sau đột nhiên trở nên sốt sắng. Tốt quá, mười năm rồi chúng ta nhất định phải được chia phần lớn nhất. Một người đàn ông trung niên nắm chặt tay kiên quyết nói. Những gia tộc trong thành đều phải cút đi hết. Chia phần. Giang Thái Huyền hơi khó hiểu mà hỏi mọi người. Mọi người muốn chia cái gì vậy? Những người đàn ông trung niên khác lập tức chừng mắt nhìn người này trong mắt hiện lên vẻ trách cứ. Thế vậy Giang Thái Huyền cười nhẹ mà nói. Đừng lo. Thần ma đạo tràng của ta chỉ buôn bán một số hàng hóa thôi, chứ không có ứng thú tranh giành gì cả. Các gia tộc khác cởi nói, đây cũng không phải chuyện bí mật gì. Vân Thủy Thành có rất nhiều tài nguyên, mạch khoáng không ít, nhưng có nhiều gia tộc như vậy thì hiển nhiên là không đủ. Vì vậy cứ 10 năm bọn ta sẽ tổ chức một trận tỉ thí, bên thắng sẽ được chia nhiều hơn. Ra là vậy, Giang Thái Huyền gật đầu, sau đó nói, các ngươi có thể thuê cường giả đấu thay, ta cam đoan là các người nhất định thắng. Chàng chủ thật là biết cách nói đùa, đây chỉ là một cuộc tỉ thí giữa các thế hệ trẻ, nếu như chúng ta ra tay thì đó sẽ trở thành một trận chiến sinh tử mất, người đàn ông trung niên cười khổ nói. Vậy thì các người phải tranh thủ lên, nhìn trên thiên võng này, nhà họ Phương, họ Trần, còn họ Tống đều đã mua cả rồi, Phương tiến thì càng đi trước các người một bước đã tiến vào Tông Môn, Giang Thế Huyền nói. Ông sao, vào Tông Môn thì không thể tùy tiện ra ngoài được, hắn sẽ không tham gia trận đấu này. Người đàn ông trung niên mua linh khí tiền thiên phất tay sảng khoái nói, Chàng chủ, đây là hai đứa con trai của ta. Người nói xem, phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể vượt mặt những tiền thiên khác. Hào sáng, ta thích người thẳng thắn như ngươi. Giang Thái Huyền cảm thán nhìn hai võ giả trẻ tuổi. Mục tiêu của các ngươi là gì? Thắng cuộc, giành được phần lớn nhất cho gia tộc. Hai võ giả trẻ kia phát biểu không chút ngần ngại. Giang Thái Huyền lại nhìn về phía các võ giả khác. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Còn lại tám võ giả trẻ tuổi khác thì gật đầu lia lịa, Đùa cái gì vậy chứ? Bây giờ không nói vậy còn có thể nói gì đây? Năm người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Đối với câu trả lời này, bọn họ rất hài lòng. Này, các người dạy con cái như thế nào vậy? Giang Thế Huyền khẽ thở dài xua tay. Sai rồi, các người dạy sai hết rồi. Gì cơ? Sai rồi ư? Đấu tranh vì gia tộc thì sao lại sai? Năm người đàn ông trung niên ngẩn ra, nụ cười trở nên cứng ngắc. trang chủ có ý gì? Ánh mắt tầm nhìn giang thái huyền buồn bã nói chiến thắng trận chiến như căn người không cảm thấy nó quá đơn giản rồi sao võ giả muốn cái gì đó là võ công tối cao là trường sinh bất tử là tự do tự tại mệnh của ta phải do ta quyết định chứ không phải do trời võ công phải cao cường phải trường sinh bất tử tự do tự tại lời nói này thực sự dễ làm cho lòng người quyết kích động mắt cô mới mấy, mấy võ giả nóng rực lên Mong muốn giống như lời Giang Thái Huyền nói, trường sinh bất tử, tự do tự tại, kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao võ đạo, vận mệnh đều nắm ở trong tay của mình. Người là nông trung niên cũng bị cuốn theo, là võ giả thì dù là thiếu niên thanh niên, trung niên hay thậm chí là các bộ lão đều có một ước mơ như vậy. Chỉ là hiện thực đã kích làm bọn họ phải giấu nhạc ước mơ vào trong lòng. Đúng vậy, mục tiêu của các người nên là những thứ này, sao có thể chỉ là một trận thắng tầm thường cơ được? Giang Thái Huyền chỉ muốn vỗ đùi ra sức mà cổ vũ. Trên con đường võ đạo, thứ cần thiết là gì? Từ chất, tu vi, năng lực. Tốt này của ta chỉ cần có đủ tiền thì những thứ đó đều không thành vấn đề. Mà gia tộc của các người thì chắc là cũng có không ít tiền chứ. Giang Thái Huyền liếc mắt với đám người kia tiếp tục nói: Bây giờ các ngươi cần phải mua, tiếp tục mua, để không ngừng cải thiện bản thân chứ không phải chỉ đặt mục tiêu vào cuộc chiến. Nếu thắng, các người chẳng lẽ không tu luyện nữa, không đột phá nữa? À? Mười võ giả trẻ tuổi im lặng một lúc, đột nhiên cúi đầu trầm ngâm. Nghe chàng chủ nói vậy, bọn ta mới biết được trước kia bọn ta, cũng giống với gia tộc khác. Từ nay về sau, việc bọn ta cần phải làm chính là đạt được võ công cao cường, trưởng sinh bất tử. Năm người đàn ông trung niên cảm động, vừa định nói thì Giang Thái Huyền lại lên tiếng. Một khi thực lực các người tăng lên, cái gì mà không thể lấy được, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực nó sẽ tự động tìm đến các ngươi, mong các người nhận lấy. Khi đó coi như người có muốn nhận hay không mà thôi nhìn những tông môn kia mà xem tại sao ai ai cũng muốn gia nhập tông môn còn không phải do người ta lợi hại người ta có cường giả chấn giữ hay sao một khi các ngươi có đầy đủ tiền trang chủ đừng nói nữa bán đổ cho bọn ta trước đi 5 người đàn ông trung niên đè nén kích động trầm giọng nói vậy mới đúng chứ, các ngươi muốn mua gì nào giang tái huyền cười nói đợi con của ngươi trở thành tuyệt thế cường giả người chính là bố của tuyệt thế cường giả Có thể nắm chắc cơ hội này không là tùy ở các ngươi. Ủa của tuyệt thế cường giả ư? Sưng hô này nghe thật châu chó, thật là vẻ vang, khiến người ta không thể không động lòng. Mua, mua. Thần Ma Đan hai viên, ta có hai đứa con. Ta cũng muốn thần Ma Đan thay đổi tư chất, bước đầu tiên trở thành cường giả tối cao. Đạo cảnh trúc cơ, ngộ tính của con ta không tốt. Đã vậy thì không cần cả ngộ nữa, mua luôn để mà thăng cấp cho nhanh năm gia tộc đều là võ giả trúc cơ, nghe vậy thì không ngần ngại mua về, phải nâng cao thực lực càng sớm càng tốt để bảo vệ con đường cho con họ, bọn họ cũng muốn tấn cấp đạo quả, được xếp vào hạng những gia tộc hàng đầu ở Vân Thủy Thành. Chẳng mấy chốc thì 15 người cùng nhau rời đi, trước khi đi còn mỉm cười giống như trông thấy tương lai, con trai mình ngang ngược không kiêng rẻ và gia tộc của bản thân trấn náp cả thế giới, trở thành thế lực mạnh nhất, nhưng mà khi bọn họ sở túi thì hình như đã hết tiền. Phan ngành lần sau lại tới. Giang Thái Huyền vẫy tay chào một cách thân thiện. Cơ hội kinh doanh. Đây là một cơ hội kinh doanh lớn. Cho bọn triệu minh trở lại thì cho bọn họ dùng cách này để tuyên truyền. Hay? Giang Thái Huyền thầm nghĩ. Chiến đấu, phân chia tài nguyên. Đây là cơ hội tốt để thân Ma đạo tràng trở nên nổi tiếng. Có nên chen chân vào hay không? Các đệ tử của Tông Môn không thể ra ngoài tham gia. Đáng tiếc cho chiêu bài tốt phương tiến. Giang Thái Huyền thở dài. Hắn lên thiên võng, thêm một tin nhắn. Cuộc chiến gia tộc đang mở ra, nhóm tiêu niên trên đến mua đồ, chẳng lẽ đợi mình bị trao lên đánh hay sao? trang chủ cứu mạng. Đúng lúc này một tiếng kêu vang lên, trợ mình vốn đi giao hàng hốt hoảng chạy tới. Các mặt của Diệp Đạo lạnh lùng đi theo phía sau, trên đao còn có vết máu chưa khô. Sao vậy? Ngươi bị Diệp Đạo đuổi giết à? Giang Tây Huyền lao ra khỏi đạo chẳng kinh ngạc nói. Ta không phải loại người như vậy. Diệp Đạo lạnh lùng nói. Diệp đạo hắn sao có thể đuổi giết ân nhân của mình chứ? Chàng chủ là lính đánh thuê, một tên lính đánh thuê trúc cơ muốn cướp đồ của chúng ta. Nếu thực lực Diệp đạo không tốt, hàng hóa đã bị cướp mất rồi. Trợ mình giải thích. Chàng chủ xin hãy ra tay tiêu diệt mấy tên lính đánh thuê kia. Ừ, lính đánh thuê trúc cơ. Làm sao hắn biết lộ trình của ngươi? Còn biết được hàng hóa mà ngươi gửi? Giang Thái Huyền nhíu mày. Trên đường gặp được, ta cùng Diệp đạo đang khen đạo Tràng thần kỳ. Vừa nhắc tới hàng hóa thì đối phương động thủ, trợ mình bất lực nói. Tiền bạc không được để lộ ra ngoài, ngươi không hiểu sao. Hàng hóa cũng tùy tiện mà nói được à? Giang Thái Huyền chừng mắt nhìn hắn tức giận nói. Hiện ra hàng hóa ở đâu? Ở không gian dưới chỉ của Diệp Đạo, trợ mình nói. Được rồi, nói cho ta biết hành tung cụ thể của tên lính đánh thuê kia, ngươi còn nhớ không? Hiện ra hắn đi đâu rồi? Giang Thái Huyền không muốn khi tới nơi lại chỉ vô vào không khí. Diệp Đạo Tên lính đánh thuê cướp của chúng ta trông như thế nào? Triệu Minh lại nhìn Diệp Đạo. Cá miệng của Diệp Đạo giật giật, mặt không đổi sắc nhìn Triệu Minh. Triệu ca, lần sau ngươi nhìn cho rõ ràng rồi hẵng chạy có được không? Bên kia có hơn chục người, một người trúc cơ, hai người tiên thiên, còn lại đều là võ rạo cấp 9. Có nhiều người như vậy à? Triệu Minh dừng lại nhớ. Ừ, hình như là vậy. Giang tái huyền đen mặt. Triệu Minh, ngươi có thể bớt sợ chết đi được không? Ngươi còn chưa thấy đâu mà ngươi đã bỏ Diệp đạo lạnh lùng gằn giọng, hắn đâu chỉ sợ chết, vừa nhìn thấy một chút cơ đã muốn tè cả ra quần, người ta còn chưa kịp làm gì, chỉ là cấp dưới quán sông lên mà thôi. Không phải ngươi cũng chạy sao, triệu mình bất mãn, nói ra hết như thế, bộ hay lắm sao? Ta là nhìn thấy ngươi chạy trước đó chứ, diệp đạo lạnh lùng nói, trúc cơ đến, không chạy để chờ chết à? Ta chỉ đang kiểm tra ngươi, kiểm tra tính cách và thực lực của ngươi, triệu mình dày mặt nói. Bây giờ ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của công ty chuyển phát nhanh phong trì rồi. Chúc mừng ngươi. Diệp đạo lạnh lùng nước hắn mà không nói gì. Được rồi, mau giao hàng đi. Từ lúc không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ đưa các ngươi đi một đoạn. Đừng có làm chậm trễ thời gian. Giang Thái Huyền ngắt lời. Cảm ơn chàng chủ, triệu mình vội nói. Hai người dẫn đường, Giang Thái Huyền cũng đi lên trước thăm dò. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc là lính thánh thuê ở đâu, mà lại dám phá hỏng chuyện của thần ma đạo chàng. Tinh... Thần Ma Đạo Tổ, bạn có đơn hàng mới. Giang Thái Huyền khẽ câu mày mở thiên võng, có tin nhắn của Mặc Như Ngọc. Chàng chủ, ta đang ở đạo tràng, sao lại không có ai vậy? Đợi ta giết người trước đã. Giang Thái Huyền nói, nhanh lắm, đừng đụng vào đồ của đạo tràng, nếu không ta không dám đảm bảo tính mạng của ngươi. Mặc Như Ngọc im lặng. Nàng ta từ nhà chạy tới Thần Ma Đạo Tràng chỉ muốn nhìn kỹ Thần Ma Đạo Tràng thần kỳ này, nhân tiện tìm một loại thuốc. chàng chủ lại đột nhiên đi giết người chàng chủ, lúc đó bọn ta gặp đám đính đánh thuê ngay phía trước, trợ mình nói phía trước là ngọn núi nhỏ lúc ấy đối phương núp sau núi bọn ta không cảnh giác mới gặp chuyện Diệp Đạo nói à. Giang Tây Huyền nhẹ nhàng đáp lại hắn dùng chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt biến mất rồi lại xuất hiện ở cách đó trăm mét, bước tiếp vài bước đã tới được ngọn đồi nhỏ có giả trúc cờ giác quan nhẹ bén Giang Tây Huyền khẽ câu mày yên lặng cảm nhận bỗng nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng vang lên Còn kiến con chuột mà cũng dám cướp hàng của thần ma đạo tràng à? Giang Thái Huyền khoanh tay đứng lãnh đạm nói. Thần ma đạo tràng, một tiếng chế nhạo vang lên, vài bóng người lao ra bao vầy lấy Giang Thái Huyền. Người đứng đầu đúng là một võ giả trúc cơ. Vốn đã nghe thần ma đạo tràng thần kỳ, nhưng đây là Vân Thủy Thành. Đã ở đây, thì phải tuân theo luật lệ ở đây. Luật? Luật nào? Giang Thái Huyền mặc kệ võ giả trúc cơ, cũng không quan tâm đám xung quanh. Trong phạm vi 500 mét này đều là địa bàn của San Yêu Minh ta. Muốn buôn bán ở trong này à? Trước tiên, phải để ta chọn những thứ mà người bán đã. Có giả trúc cơ ngả ngớn. Các người không phải lính đánh thuê sao? Ánh mắt Giang Thái Huyền sắc lạnh. Thử, ai nói là lính đánh thuê thì không thể chặn cướp. Nhóc con, biết điều thì giao hàng của đạo tràng ra đây. Nếu không... Có giả trúc cơ lạnh lùng nhìn Giang Thái Huyền sát khí trong mắt lóe lên. Nếu đó vậy, thì chỉ có thể mời mấy người lên đường. Giang Thái Huyền đột nhiên xòe tay ra, sau lưng xuất hiện một cái bóng Phật cực lớn khí thế nhu hòa, nhưng lại để lộ ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Như Lai Thần Trưởng, Phật Đăng Sơ Hiện, Giang Thái Huyền nhảy lên tung ra một chưởng Cùng lúc đó bàn tay của bóng Phật Tổ sau lưng cũng xuất hiện, một trưởng lực cực lớn lập tức ập xuống, viết, phó giả trúc cơ hét lên một tiếng, lập tức là ra tay, ầm, uhm. một trưởng giáng xuống khói lửa cuồn cuộn. Đợt khí quét qua, che khuất tầm nhìn. Dầm một tiếng. triệu Minh cùng Diệp Đạo vừa đến đồng thời nuốt nước biếng. Một trưởng mở uy lực tới vậy sao? Khói bụi tan đi, Giang Thái Huyền khoanh tay đứng đó. Xung quanh chỉ còn là một vũng thịt nát. Đã giải quyết xong rồi đó, giao hàng đi. Hơn nữa phải chú ý tin tức của bọn lính đánh thuê. Cho khi trở về, nói rõ sau. Lời nói vừa dứt thì Giang Thái Huyền liền xoay người. Dùng chỉ xích thiên nhai biến mất. Diệp Đạo Ngươi còn muốn thách đấu với chàng chủ không? Chợ mình nhớ là hình như lúc Diệp Đạo tới muốn khiêu chiến với chàng chủ. Diệp Đạo vội vàng lắc đầu, chờ ta trúc cơ rồi nói tiếp. Nhưng mà trúc cơ hình như cũng không đánh lại hắn. Không được, ta phải mau chóng kiếm thật nhiều tiền. Giang Thế Huyền trở lại đạo tràng, thấy một nữ tử mặc áo xanh, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng suốt ruột chờ đợi. Ngươi chính là mặc như ngọc, tiểu thư ngọc diệu trúc sau. Giang Thế Huyền bước tới trong lòng nghi hoặc, Ngươi không phải là đã đặt mua hàng rồi sao? Ta đã nhận được hàng. Lần này ta đến đây là để xem thần ma đạo tràng. Ngọc Diệu Trúc đứng dậy nói, Giang Thái Huyền gật đầu thản nhiên, vậy thì đi vào với ta. Muốn mua thứ gì, chỉ cần có đủ tiền là có thể mang đi. Ngọc Diệu Trúc nhanh chóng đi theo Giang Thái Huyền vào đạo tràng, nhưng trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Ngọc Tiểu Thư, lần này ngươi định mua món gì? Giang Thái Huyền không để ý đến lo lắng của Ngọc Diệu Trúc, Nếu mang lo lắng đến thì cứ tự mình nói ra. Chàng chủ, có món hàng nào có thể làm xương cốt đã vỡ nát mọc lại được không?" Ngọc Diệu Trúc lo lắng hỏi. "Xương cốt vỡ nát ư? Rất đơn giản." Giang Thế Huyền kinh ngạc, mua thêm mấy viên Thần Ma Đan, luyện chế vài lần, tự khắc sẽ mọc lại toàn bộ, hơn nữa nếu là võ giả đạo quả mà làm thì tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn. "Thần Ma Đan có thể sao?" Ngọc Diệu Trúc ngẩn ngơ. "Đương nhiên có thể." Thần Ma Đan là dùng để tinh luyện cơ thể, tăng cường thể chất, tiến hóa và khôi phục xương cốt, vân vân và mây mây. Giang Thế Huyền lắc đầu nói, Người mua nhiều thần Ma Đan rồi về luyện hóa là gần như có thể khôi phục lại như cũ. Cảm ơn chàng chủ. Chỉ là nếu đã phải nhờ võ giả đạo quả làm, cũng xin chẳng chủ trợ giúp luôn. Ngọc Diệu Trúc vội vàng nói, Ở nhà ngươi không có đạo quả à? Giang Thế Huyền nhíu mày. Đạo quả ở đây của hắn không thể đi được, đang giúp chủ thuê làm nhiệm vụ. Tuy rằng gia tộc của Ngọc diệu Trúc ở ngoài Vân Thủy Thành, nhưng không phải ngoài thành là không có cường giả đạo quả. Nói cách khác, nếu không có thì làm sao có thể luận chiến với các gia tộc trong thành để mà phân chia quyền lợi được. Lần này người cần xin giúp đỡ chính là lão tổ đạo quả của nhà ta, Ngọc diệu Trúc cười khổ. Đường đường là đạo quả lại bị thương nặng như vậy, là ai làm? Có phải muốn tiêu diệt cả nhà ngươi không? Đừng lo, chỉ cần trả đủ tiền, thuê cường giả của đạo tràng ta thì đảm bảo gia đình ngươi bình an vô sự. Giang Thế Huyền nhìn thấy cơ hội kinh doanh, liền vội vàng giới thiệu. Về phần đám người Lý Nguyên bá không đi được, không sao, chỉ cần có đủ tiền, có thể để cho các đệ tử tông môn kia chờ đợi. Ngọc Dự Trúc cạn lời. Ta có nói là có người muốn tiêu diệt cả nhà ta sao? Ta chỉ muốn cứu lão tổ nhà ta thôi mà. Chàng chủ thật biết nói đùa. Ngọc Dự Trúc cười khổ. Chàng chủ nói giá đi, chỉ cần cứu lão tổ nhà ta thì bao nhiêu tiền cũng được. Giang Thái Huyền ngậm miệng trầm giọng nói. Hiện tại các cường giả đạo tràng đều bị thuê rồi, ta phải hỏi xem họ có thời gian không. Nói xong hắn lập tức truyền âm cho Lý Nguyên Bá và Võ Tòng, hỏi hai người có rảnh không. Hai người còn có nhiệm vụ, phải chờ ít nhất một canh giờ. Người có bao nhiêu tiền? Giang Thái Huyền hỏi. Ta còn có thể lấy ra 30 ngàn, Ngọc diệu Trúc nói. 30 ngàn à? Hơi ít. Giang Thái Huyền nhíu mày. trang chủ, chỉ cần ngươi có thể cứu lão tổ của ta, Ngọc gia ta sẽ báo đáp ngươi, sẽ cho ngươi nhiều tiền hơn. Ngọc Diệu Trúc vội vàng nói, chặt chặt, ai bảo ta lương thiện chứ, Giang Thế Huyền thở dài, người cứ mua thần ma nan trước đi. Không nói nhiều nữa, kiếm tiền đã rồi nói sau. Ngọc Diệu Trúc đã trì 20.000 để mua hai viên thần ma nan. Có giả đạo quả, xương cốt tan nát, hai viên thần ma nan sợ là không đủ, Giang Thế Huyền nhắc nhở. Nhưng ta còn muốn nhờ cường giả đạo tràng giúp đỡ mà, Ngọc Diệu Trúc suýt khóc, ta có thể trả lại hàng đã mua trước đó được không? Có thể, giá thu về giảm 10 lần, giang tay huyền duỗi một ngón tay ra. Ngọc Diệu Trúc ngớ ra, nàng có như biết thần ma đạo tràng này xấu xa cỡ nào, giá của linh khí tiên thiên bán là 5.000 ngàn. Kim tệ nhưng thu về chỉ có 500, một viên thần ma đan bán ra 10.000 ngàn, thu về 1.000 ngàn sau. Điều khiến nàng khóc ra, không ra nước mắt chính là nàng đã ăn hết viên thần ma đan trước đó mua. Nhìn Ngọc Diệu Trúc ngơ ngác, giang tay huyền buông tay. Ta cũng bất lực bởi vì nơi này của ta cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu thứ để tăng thực lực mà thôi. Chàng chủ, xương cốt của cường giả đạo quả thì cần bao nhiêu thần ma đan mới có thể hồi phục được? Ngọc Dự Trúc cắn răng hỏi, bình thường thì cần khoảng 3 viên, nhưng để an toàn tốt nhất là hơn 4 viên. Giang Thế Huyền nghiêm túc nói, thực ra thì hắn sẽ không nói 2 viên là đủ rồi. Một cường giả đạo quả, xương cốt vỡ vụn không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa bản thân đạo quả cũng có năng lực tự phục hồi rất mạnh. Chỉ cần hai viên thần ma đan sau đó tu luyện thêm một thời gian là có thể khôi phục. Tuy nhiên Giang Thái Huyền cũng không hề nói dối. Nếu có bốn viên thần ma đan, lão tổ của Ngọc Diệu Trúc nhất định sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Ít nhất ba viên. Ngọc Diệu Trúc im lặng. Nàng còn có thể bỏ ra mười ngàn. Nhưng nếu dùng hết mười ngàn này thì không thuê được cường giả. Lão tổ vẫn không thể khôi phục. Hay là để lão tổ của người chết đi vậy. Giang Thái Huyền nói, các mặt Ngọc Diệu Trúc tối sầm lại, sao ngươi lại nói vậy? Để lão tổ chết, vậy gia tộc của ta sẽ ra sao đây? càng chủ, ba viên thì ba viên, thêm viên nữa, đợi ta về lấy tiền, lại đến thuê cường giả. Ngọc Diệu Trúc nói, Giang Thái Huyền nhìn Ngọc Diệu Trúc rời đi. Ngọc Tiểu Thư hoan nghênh đặt hàng, nếu không có tiền có thể bán cả gia tộc của ngươi cũng được. Bắc. Ngọc Diệu Trúc bỏ chạy, bán gia tộc ư? Nàng mà có lá gan đó thì cha nàng sẽ là người giết nàng đầu tiên. Không đợi nàng phải cứu, lão tổ cũng lập tức chết vì tức. Giang Thái Huyền nhìn theo hướng Ngọc Diệu Trúc rời đi. Sau đó thì một số võ giả giao hàng tiên thiên cũng trở về, bắt đầu đấu ăn. Chẳng bao lâu sau thì Triệu Minh và Diệp Đạo cũng về. Triệu Minh, truyền đơn của các người đâu, cho ta xem, Giang Thái Huyền nói. Triệu Minh vội vàng lấy truyền đơn đưa ra. Giang Thái Huyền nhìn lướt qua mở khen. Được đấy. Lại ghi cả tên của đám người phương tiến và chuyển đơn Chẳng trách hôm nay kinh doanh tốt Chàng chủ Chúng ta cũng đã hỏi thăm Rất nhiều lính đánh thuê đều là cướp Bọn họ không có địa bàn Chỉ đi cướp bóc xung quanh Dạng như kiểu đi cướp dạo Chợ Minh dừng lại Sau đó nói Lính đánh thuê trúc cơ hôm nay cũng thế Ừ, công hội lính đánh thuê Các người có chú ý hay không Giang Thái Huyền hỏi Chàng chủ công hội lính đánh thuê Có vẻ làm khó dễ với chúng ta sắc mặt triệu Minh ảm đạm xuống. Hôm nay ta đến công hội lính đánh thuê xem xét. trong đại sảnh đang một nhiệm vụ chính là cướp hàng của đạo tràng phá hư hàng hóa của chúng ta. là ai tuyên bố nhiệm vụ? Giang Thái Huyền thở ơ nói. không biết công hội lính đánh thuê không tiết lộ thông tin người tuyên bố nhiệm vụ đâu. triệu Minh lắc đầu. à, các người đi thu thập danh sách nhân sự của công hội lính đánh thuê nhân tiện kiểm tra những bọn cướp tự xưng là lính đánh thuê đó. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. càng chủ ngươi muốn tấn công công hội lính đánh thuê sao? Triệu Minh kinh ngạc nói. Giang Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, người nghĩ quá nhiều rồi. Ta là thương nhân, cũng sẽ chỉ cạnh danh và kinh doanh hợp pháp thôi. đương nhiên, nếu như người trả tiền thuê cường giả, ta sẽ rất vui lòng giết người của công hội dòng binh. Triệu Minh nhanh chóng lắc đầu. Hắn đưa tiền quảng cáo đến bây giờ còn chưa thu hồi vốn. Làm gì có tiền đâu mà kêu hoán đi thuê, đánh công hội lính đánh thuê cơ chứ? Luận chiến gia tộc sắp bắt đầu, các người có biết không? Giang Thái Huyền chuyển đổi chủ đề. Có nghe qua? Triệu Minh gật đầu. Vậy các người còn không nhân cơ hội này mà đi tuyên truyền? Giang Thái Hùng lạnh lùng cười sau đó nói: Cơ hội làm ăn tốt như vậy mà các người không muốn nắm chắc sao? Tràng chủ, trong thành đã dán đầy ắp giấy quảng cáo rồi, còn ngoài thành thì chúng ta đã chạy gãy cả chân cũng không xong. Triệu Minh chua chát than ván. Khu vực ngoại thành rộng lớn như vậy có vô số thế lực hoạt động ở đó, nhưng bọn họ còn phải giao hàng thì làm gì có thời gian quảng cáo. Lần này không phải là bảo các người chạy đi tuyên truyền, giang tay huyền lắc đầu vẻ mặt kinh thường, sao người lại chậm hiểu vậy hả? Chợ mình ngờ ngác, không đi quảng cáo thế bọn họ có thể làm gì? Các người ở Vân Thủy Thành không phải muốn có thực lực của mình hay sao, có được địa bàn riêng, sở hữu mạch khoáng của mình, giống như vương gia thanh miệt thành vậy, phát triển yêu thú sơn mạch khai phá thanh nguyệt hồ giang thái huyền dụ dỗ một khi các ngươi phát triển rồi có đơn hàng thì đi mà không có thì cũng chẳng nhàn rỗi lúc nào mà trả kiếm được tiền chàng chủ chúng ta có thể sao hai mắt triệu minh sáng rực lên vô cùng hưng phấn sản nghiệp như thế thì bọn họ đương nhiên muốn có nói vậy họ có thể trở thành một thế lực lớn thay vì giống như bây giờ nói dễ nghe một chút là chuyển phát nhanh nói khó nghe thì chính là một chân chạy việc vặt đương nhiên có thể giang thái huyền nghiêm nghị nói Gia tộc luận chuyến để phân chia lợi ích, đây chính là cơ hội, mà công ty của các người cũng là một cỗ thế lực cơ mà. Tuy nói là luận chiến giữa các gia tộc, nhưng cũng không phải chỉ là gia tộc mà còn có một ít thế lực nữa, cứ 10 năm hội tụ để tỉ thí một lần, phân chia lại quyền lợi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.